An khoa muốn chào quý khán thính giả đang đến với thể loại đam mỹ và đây là audio voice An khoa xin được trân trọng giới thiệu truyện độc hay Bên tóc mai không phải hải đường hồng từ tác giả nguyên tác gốc Thủy Như Thiên Nhi và An khoa vẫn đang chọn bản dịch của bạn Phong bụi cùng với chương 22 của truyện Trịnh Phượng Đài áo phục dày da phong độ nhẹ nhàng chuẩn bị đi dạo thiên kiều. Thường tế nhụy á cảm thấy hắn mặc đồ này rất không thích hợp, quá bắt mắt, quá dễ bị làm thịt, hoàn toàn xa lạ với địa lý nhân văn thiên kiều. Nhưng cũng không cách nào nói ra, y càng không thể tưởng tượng ra cái dáng vẻ Trình Phượng Đài áo vải trường sam. Trình Phượng Đài bảo lão cát đậu xe xa xa ở phía đầu hẻm đông, mình cùng thương tế nhụy hai người đi bộ qua mới đi chừng 10 bước. Thương tế nhụy đột nhiên đoạt lấy ba toan của Trình Phượng Đài, đánh ngay vào cánh tay của một người qua đường. Trình Phượng Đài cả kinh kêu lên: "Ông chủ thương đang êm đẹp làm sao mà lại nổi điên cơ chứ?" Thường Tế Nhụy cầm ba toan vung thành một vòng tròn tuyệt đẹp, lại đánh một cái vào eo lưng người kia, đánh gục người ta ngay tại chỗ. Nhưng người nọ lại chỉ dùng cả tay lẫn chân bò dậy không nói chuyện gây gỗ, và ngược lại, nhấc lên liền chạy rất là khả nghi. Thường Tế Nhụy cả giận nói: "Ngươi còn dám chạy?" Đuổi theo lại cho thêm mấy gậy, hơn nữa chuyên chọn chỗ gân mềm trên cổ tay mà đánh đánh đến nỗi người nọ kêu cha gọi mẹ. "À tiểu gia, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa." Thường Thế Duy cầm vào ton chỉa vào gã, bảo giao ví tiền ra. Người nọ cho là ban ngày gặp phải cướp đường rồi, lập tức hai tay giơ lên ví tiền của mình. Thế Duy giận đến chọc chọc vào đầu gã, "Tao muốn cái ví mà ngươi trộm đó." A cũng đã nói đến mức này rồi, Trình Phượng Đài vẫn còn chưa ngộ lại, và cho đến khi trong tai áo người nọ vẫy rơi ra cái tập chi phiếu dao bò mỏng mỏng của Trình Phượng Đài, thì Trình Phượng Đài sợ túi một cái rồi thở dài nói: "Ai cha, thần thâu à." Thường Thế Dụ còn cảm thấy chưa hết giận, dùng sức đánh cái tên trộm hai cái, bên cạnh quần chúng vây xem há hốc lòng người khen ngợi y, đây là cái lần đầu mà Thường Thế Dụ ở bên ngoài sân khấu được người khác khen ngợi giật đắc ý lại đánh tên trộm thêm hai cái, khiến cho tên trộm cũng phát khóc. Thường Thế Dụ hung tợn nói, nếu không phải đang vội đi ăn cơm, ta nhất định bắt ngươi đến phòng tuần bộ. "Nị gia, chúng ta đi." Thì ra đối với y, ăn cơm quan trọng nhiều hơn so với cái gì mà hành động chính nghĩa trừ gian diệt tà. Hai người tiếp tục đi quán mì Hồ Ký. Vẻ mặt Trịnh Phượng Đài nhìn theo Thư Thế Nghị rất là ngạc nhiên và trong miệng chậc chậc thành tiếng. Thư Thế Nghị quay đầu cầm baton trả lại cho hắn, "Ủa, sao thế Nghị gia?" Trịnh Phượng Đài không nhận, cười nói, "Thứ đồ chơi này hả? Tôi cầm nó cũng chỉ là một vật trưng bày mà thôi. Ông chủ Thư cầm nó có thể sử dụng làm binh khí, vẫn là ông chủ Thư cầm đi." Thường Tế Nghị thật sự cầm luôn mà hi hi cười khúc khích vung thành một vòng hoa và người đi đường không khỏi vội vàng né tránh y. Ông chủ thương thật sự có công phu, Thường Tế Nghị nói, em lúc trước khi mà còn nhỏ võ học sinh mà biết một chút thế võ hình thức dễ coi. Bộ võ thuật mới vừa rồi kia được ngược lại rất là lợi hại, không thể giống như võ hình thức đánh đến mức người ta gào khóc cơ mà. Đó là thương gia côn trên sân khấu mua lên rất đẹp mắt, dưới sân khấu cũng có thể dùng hai chiêu, tuy không thể gọi là công phu nhưng đối với trộm giặc khả như vậy là đủ rồi. Trình Phượng Đài nói: "Tôi nhìn em mặc nữ trang giống hệt như một cô đại cô nương, còn tưởng rằng em yếu đuối thế cơ mà, bằng không năm đó ở Hối Tần lâu, tôi cũng không đến nỗi giúp em cản đòn." Thư Tế Uyển nhìn hắn: "A anh hối hận rồi." Tần Phượng Đài bị ánh mắt đan lái của y nhìn như vậy rồi tức thần nói: "Làm sao mà lại hối hận cơ chứ, có gãy xương cũng cam tâm tình nguyện." Thường Tế Nhụy cười hết sức vui vẻ, đi khắp Bắc Bình, mì trộn tương hồ ký vẫn là ngon nhất, nguyên liệu đầy đủ mì dai, nước tương dưới món ăn là công thức bí truyền của tổ tiên. Thường Tế Nhụy cách mấy ngày liền liền đi ăn một bữa, không ăn được cả người liền không ổn giống như ám mắc nghiện, rồi cũng bởi vì á y thường thường đại giá đến chơi, tiểu nhị cùng với khách quen trong tiệm đều biết y, biết chàng thương tính khí hiền lành da mặt mỏng, cứ mãi vây quanh y chọc chơi có chút không chịu nổi. Thường gà tới nhị á thì vào tiệm không đợi tiểu nhị thét to trước các đã nhét vào trong tay hắn mấy đồng tiền, nghiêng đầu hỏi Trình Phượng Đài, "Nhỉ gian cái gì?" Trình Phượng Đài nói, "Tôi theo ông chủ thương." Thường tế nhị liền nhẹ giọng nói: "Hai bát mì chủng tương ba lượng, hai bát súp tiêu cay, những thức ăn khác đều như cũ, lại thêm hai quả trứng luộc nước trà." Những thức ăn khác chỉ là một mâm thịt trâu dưới nước tương, một mâm thịt cùi chỏ đông, hai quả trứng luộc nước trà, một đĩa măng sợi xào còn có một nồi thịt, rồi một đĩa cánh vịt Tôi tên Như ý lần trước tới chỗ này bởi vì vẫn chưa quen quá quen thuộc với Trình Phượng Đài, không thể không biết sống hổ ăn uống thoải mái. Lần này thì khác, Trình Phượng Đài nghe Tiểu Như ý báo tên món ăn cho Thương Thế Như, rồi quan sát một phen dáng người nhỏ nhắn kia của y, trong đầu á nghĩ chàng đào hát này cũng không dễ nuôi, mà nhà nào cứ tiếp kéo một chút họ chỉ việc riêng ăn uống thôi cũng sẽ bị y ăn cho phát nghèo. Tiểu Như ý Y gật đầu ghi nhớ từng cái, Thường Tế Nhụy gọi xong thức ăn đè tái hắn lại, sụ mặt dặn dò, "Còn lại hai xô ngươi cầm, không cho phép thiếu to." Tiểu nhị hết sức lo sợ gật đầu đồng ý, và sau đó xoay người cất giọng liền hô, "Các món như thường lệ một bàn, thêm một bát mì, một xúc tiêu cay hai quả trứng luộc trà, ông chủ thường thường hai xô." Thường Tế Nhụy nghiêm nghị ngắt lời hắn, "Im miệng, mới vừa nói thế nào?" Tiểu nhị lập tức sửa lời nói, "Ha ha, ông chủ thường thưởng cho hai xu, không cho phép thét to. Mục tiếng này so với thét to càng dễ chui vào lỗ tai hơn, từ cách trung tiệm Rogers ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ, có người biết thương tới nhụy liền chào hỏi y, "Ấy cha, chàng thương tới rồi. Ông chủ thư khí sắc không tệ nha, phát tướng rồi. Chàng thương à, gần đây chuẩn bị hí mới gì thế?" Thư Tế Nhụy giận đến A da một tiếng, tức giận trợn mắt nhìn Tiểu Nhị, trong lòng nghĩ hôm nay lại không được ăn yên ổn rồi, cái tên ngu ngốc này người cố ý phải không? Tiểu Nhị ảo não chạy đi, trên phượng đài ha ha cười to. Cũng giống như lần trước, Thư Tế Nhụy bất kể có quen hay không, từng người từng người chắp tay hỏi thăm sức khỏe một phen, và sau đó thì vừa chịu đựng trêu chọc, vừa cắm đầu gặm thịt từng ngụm từng ngụm. Trình Phương Đài quen biết Thường Tế Nhụy hơn 1 năm, nhưng cho tới hôm nay, Phương Đài mới cảm thấy Tế Nhụy rốt cuộc đã coi hắn là người thân thiết, gần gũi. Và bởi vì trước kia mỗi một lần vào quán ăn, Thường Tế Nhụy ngoài trừ ăn mạnh, lối ăn tuyệt đối lịch sự, y cũng biết phải bảo vệ hình tượng của mình và sợ bị người chê cười. Hôm nay hắn ném hết lịch sự đi, cái thái độ với thức ăn gần như dã thú, nhìn thấy thịt cùi nhỏ và trong mắt lóe lên ánh sáng đỏ, trong miệng hàm răng trắng sáng tỏa ra khí lạnh. Trịnh Phượng Đài ở trên bàn ăn nhường hết cho y và thậm chí còn không tự chủ được, giúp y gắp thức ăn múc canh, rớt sợ y ngay cả đồ ăn cao mài cười nói: "Ông chủ thương, chậm một chút, nhị gia không cướp của em đâu, đều là của em cả thật đấy, không đùa, tôi gọi thêm." Những thực khách khác trong quán mì dường như đã quen thấy phong thái ít người biết này của Thương Thế Nhụy, y ăn như gió tát mưa gào, bọn họ vẫn không buông tha y mà còn xuống lại chọc y nói chuyện ông chủ thương, ngài biết đấy, tôi đây vẫn thích là võ sư của ngài nhất, cực giỏi. Triệu Tử Long trong dốc trường bản, bắt áo choàng quá chuẩn, hát xong Hạo Kỳ á vẫn còn có thể thản nhiên không thở dốc, thật đúng là. Anh kia chép miệng một cái, lắc đầu một cái, mặt đầy không phục, hồi tưởng mãi không thôi, Trịnh Phượng Đài có thể hiểu được tâm tình của anh ta. Hắn là người từng học 2 năm đại học, bình luận huý của Thương Tế Dụ còn cảm thấy có thật nhiều chỗ tự ngữ, không biểu đạt hết. Những khổ lực chừng đất này càng công thể, biểu đạt rõ ràng, chỉ có thể dùng hết khí lực kêu một tiếng hay. Thật là giống Triệu Tử Long, ông chủ thương à. Thương Tế Dụ ngẩng đầu cười với người kia, trong miệng tràn đầy thức ăn, không tìm ra ca hở mà nói chuyện. Ông chủ thương, tôi thấy ngài tốt nhất vẫn là trở về y viện thì hơn, rạp hát cái đó là nơi người Tây phương đến, nó không thích hợp với kinh kịch của chúng ta." Thư tử nhị liều mạng nuốt đồ ăn trong miệng xuống. "Tại sao vậy?" Hỏi xong liền lập tức nhồm nhoàm nhét vào trong miệng. "Cái này, tôi cảm thấy à, nó không náo nhiệt, y viện có ăn có uống, tất cả mọi người cắn hạt dưa rồi uống trà, cùng hô lên rồi cùng khen hay, thú vị hơn rất nhiều, có phải không?" bên cạnh có người đồng ý nói, chính xác, vé trong rạp hát còn đắt hơn so với hí viện, soát vé còn ý kiến về ăn mặc của chúng tôi hả? Quần sắng gấu liền không cho vào. Đúng thế, chỗ ngồi nếu như mua xa một chút liền không nhìn thấy tư thế của ngài rồi. Ngài không thể chỉ hát hí cho các quan lão gia, phú gia ở rạp hát thành phong mái được ông chủ thương ạ, ngài phải suy nghĩ cho chúng tôi một chút nữa chứ, ông chủ thương ạ, chúng tôi mới là những người thực sự tụng ngài. Tường Tế Dụ cũng cảm thấy như vậy từ lâu. Hôm nay nghe người xem phản xét, dùng sức gật đầu, không sai. Nhưng trong miệng y còn đang ngậm đồ ăn vừa phát biểu. Khi nói đến chữ sai đó, một đoạn mì sợi ấy liền phúng lên trên bàn, từ Tường Tế Dụ mặt đỏ lên, "Mọi người không để ý trạng thương xấu hổ, cùng chung chỉ hướng làm bộ như không nhìn thấy." Đúng như bọn họ nói, bọn họ đối với chàng Thương á mới là thật sự tụng, thể hiện ở trên mọi phương diện và chi tiết, một tấm lòng trung thành nhiệt tình, trước sau như một, khác với cái đám đạc quan quý nhân coi chàng Thương như đồ trang sức đeo bên người để thể hiện thân phận. Thường Thế Nghị nuốt sạch sẽ thức ăn trong miệng rồi nói: "Điều các anh nói tôi cũng đã từng nghĩ đến." Tôi bây giờ cũng không phải không hát ở y viện. Thứ hai, từ 6 hàng tuần không phải vẫn luôn hát 3 ngày không thay đổi hay sao, chỉ là không hát khí mới ở đó. Tại sao vậy ông chủ chương? Chúng tôi rất thích thí mới của cậu, thí mới rất là thú vị. Tường tế nhụy thành thật mà nói, hát khí mới sẽ bị hát nước sôi một tứ từ giận đến vỗ bàn một cái, tên công kiếp nào dám quấy rối hý của ngài, ông chủ thương, ngài bảo ta thẳng ra, ngài nói đi, mấy anh em chúng tôi đánh cho hắn một trận để nhớ đời. Đúng vậy ông chủ thương, kẻ nào dám hất nước xô vào ngài là con chó, chúng tôi không bao giờ làm thế, ông chủ thương, ngài công tế liên lụy chúng tôi, tất cả mọi người nói có đúng hay không? Chung quan là một mảnh huyên náo hưởng ứng. Trên phường đại không nhìn được á chen miệng nói, ông chủ tướng không phải đã nói hỷ mới cho dù như thế nào cũng phải hát, không sợ bị hát nước sôi sao? Thứ tế nhụy nói, đúng là không sợ, súng tôi còn không sợ, còn sợ nước sôi sao? Tất cả mọi người trong đầu đều nghĩ đúng thế, nếu không tôi lệnh tào làm sao cũng phải bó tay trước ngài chứ, tính ngài ngang tàng biết bao. Tôi sợ là sợ cái đám hỷ phục kia của mình. Tôi đến như đau lòng nói, có bao nhiêu xim áo mà bị nước trà tạt ngay một cái như vậy, đồ đẹp tôi cũng không dám cầm đến hí viện, chỉ để ở rạp hát thôi, dù sao mọi người cũng không nhìn rõ. Y vừa nói liền giỡn dàng cười, tôi cũng rất khó xử. Mọi người cùng nhau khen ngợi ý mới của thương tế nhụy, một trận lại lên án cái tên côn kiếp gây náo loạn làm hỏng vở hí. Anh một câu á, trời một câu cũng không thượng lượng được ra biện pháp thiết thực gì để có thể giải quyết. Có một vị tráng háng hô lên một tiếng dập tắt những âm thanh ồn ào của người khác rồi phóng khoáng nói: Ông chủ thương, ngài cũng đừng sợ, cũng đừng cảm thấy khó xử, từ nay về sau, không cần biết là cố ý gây chuyện hay là đến ngay hý, cứ kẻ nào gây rối sân khấu của ngài, chúng tôi ấn xuống đất liền cho một trận, sợ rồi còn có ai dám nha răng, vậy không phải là chẳng có chuyện gì rồi hay sao? Mọi người cảm thấy biện pháp này rất tốt, chèn lớn bài tỏ lòng trung, khen đúng, nói rất đúng, kẻ nào dám động thủ với ngài hả, chúng tôi liền động thủ với hắn. Chúng tôi không phải người của hí viện, cũng không phải người của Thúy Vân lâu của ngài, xảy ra chuyện gì cũng không liên quan đến ngài, chúng tôi đó chính là tụng hí. Thường Tế Nhụy khẽ lắc đầu cười một tiếng, cũng không nói kính nhờ, cũng không nói không cần, xem ra ngược lại giống như một cái loại thái độ ngầm cho phép. Phượng Đài ở bên cạnh quan sát y mấy ngày nay, cảm thấy tính cách của Thư Thế Dụy là như vậy, y chưa bao giờ một mình ẩn nhẫn ủy khuất, phạm mà là có người hỏi tới việc khó của y, y liền nói thẳng, thẳng việc khó với người chung quanh một chút, và nếu như người đó sau khi nghe chuyện nguyện ấy số thủ tường trợ y sẽ không có suy nghĩ là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện mà ngăn trở và nếu như người nghe không bày tỏ y cũng sẽ không ám chỉ hoặc là khuyến khích người khác làm y làm những gì và đối với khách xem hí là như vậy, đối với đồng nghiệp trong thủy dân lâu á cũng là như vậy, ý thẳng yên như vậy nhưng những người sót y á nguyện ý hộ vệ y á lại nhiều một chút. Những phụ nữ đánh đá cây độc Trong thủy văn lâu thì không cần phải nói, ngay cả những khán giả bèo nước tương phùng cũng rất có nhiều người bởi vì ở sùng bãi yên mà nguyện giúp đỡ. Sự bảo vệ của bọn họ đối với Thương Thế Nhụy quá mức bất thiết mà thường thường sẽ gây ra những chuyện như cục trưởng Chu lấy công mưu trừ giam người gây rối sân khấu lại mà ngược lại là làm xấu thanh danh của Thương Thế Nhụy, sinh ra cái danh hy bá có một số người cầm tư tinh tế, hẳn sẽ suy đoán Thường Thế Nhụy thực ra là một người cất có tâm kế và mọi việc chỉ cần đẩy người ngoài về trước một cái thôi, còn mình thì phủi tay sạch sẽ đứng trên bờ. Đối với những lời chỉ trích này, Trình Vân Đài nghĩ rằng tất cả đều có lý do do Thường Tế Dụ tự tìm, tuy là vô tình suối bẫy nhưng cũng kết quả bởi vì sự không ẩn nhẫn của y mà đưa tới, lại chẳng phải là hí bá cùng với sạch sẽ đứng trên bờ hay sao, gây ra một số chuyện rồi, Thường Tế Dụ sao lại muốn làm lắng xuống, lúc đó thì đã không còn kịp nữa rồi. Thường Tế Dụ không bày tỏ thái độ, mọi người liền càng ngắt chắc chắn biện pháp lấy bảo chế bào này và thời dịp bọn họ ồm ao ồm ao tươi tiếng nhụy ăn sạch mì sợi và nồi thịt lau miệng nói hảo ý của các vị đại thúc và đại ca tôi xin lĩnh từ nay về sau hy viện tôi nhất định đi nhiều có điều à rạp hát Thanh Phong tôi cũng không bỏ được không dám gạt các vị thủy văn lâu nhiều người mà diễn viên ít toàn dựa vào tại hạ một mình chống đỡ thôi rạp hát Thanh Phong ấy à thu nhập quá quá tở các phong phú hơn, so với hy dịện một chút, nếu phải đi có thể không nuôi sống nổi cả một gia đình ấy. Đây ạ là lời thật. Thu nhập của Thương Tế Nhụy có hơn nữa là bù vào thủy vân lâu, gánh hát lớn như vậy bởi vì quản lý không tốt và ngược lại trở thành phiền toái không bỏ được của Thương Tế Nhụy. Trên vấn đề trong đầu nghĩ bọn họ danh tiếng lớn như vậy, khóc nghèo khẳng định không có ai tin và có khi ngược lại cho là Thương Tế Nhụy đang lừa gạt. Không ngờ mọi người ở đây đều rất tinh, gật đầu nói, lớn cũng có cái sự khó xử của lớn, nhìn ra được ngài không phải là một người có thể quản việc, vĩnh toán không khéo là hết tiền ngay. À cho dù sao á, ngài thích ở nơi nào cũng đều được, chỉ cần lộ lộ giọng nhiều chút và để cho chúng tôi nghe là được. Thư Tế Nhụy im lặng mỉm cười, cảm ơn mọi người đã hiểu cho mình. Chúng ta vừa nghe qua hết chương 22. Và hẹn gặp lại tất cả quý các, các thính giả ở chương tiếp theo trong lần đọc sau. Thân ấy chào tạm biệt.